tin đập thình thịch, chờ nghe phản ứng của Liễu sau câu tán tình lộ liễu của Tuân. Quả nhiên, Liễu nghiêm nghị đáp: "Này, anh đừng có nói tầm bậy nhé. Mợ Hương <cười> nghe được gì sao?" Tuân bình thản tiến xa hơn. "Anh nói thật mà. Người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phấn. Mợ Hương của em mà bỏ áo quần thời trang, bỏ thân phận hàng ngoại ra thì đâu có hơn ai ở cái quán này. Thu Liễu là cái khách"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 Đã bao nhiêu lần Liễu hoặc Dung nghe lại, nhưng cứ hết 4 bài hát là tắt máy ngay, nên không hề biết có cái phần đối thoại giữa Tuân và Liễu ở cuối cuốn băng. Hôm nay, đúng là trời xui đất khiến, nên Dung mới phát hiện ra một bí mật vĩ đại ngay trong quán công rạn. Chị Sáu vừa trải chiếu trên nền gạch bông và đang căng mùng ở góc quán. Dung nhớn nhác xuống bếp tìm liệu. Liễu đang phụ con bé Tú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 nhìn thấy Dung cười hỏi: "Ơ hay, okay, cái con này, mày trông gió hay sao mà mặt mày tái nhợt thế kìa?" Quả thực, dưới ánh đèn neon, sắc mặt Dung và nhất là ánh mắt không giấu nổi nỗi kinh hoàng như vừa gặp ma. Dung ngồi phịch xuống cái ghế mà chị Liễu vẫn thừ ngồi vo gạo rửa rau, cố lấy lại bình tĩnh hỏi Liễu: "Chị, chị thu bằng anh Tuấn nói chuyện với chị từ bao giờ? Sao không chịu cắt đi?" Nhớ mợ mà nghe được thì thì thì làm sao?" Đính lượt Liễu ngắc hỏi lại. "Ủa, bằng gì? Tao thâu để làm cái gì? Anh Tuấn có bao giờ nói chuyện với tao đâu." Dung nhìn Liễu ngơ ngác vì chưa đoán được ý Liễu, Liễu lại hỏi. "Mày mày bảo bằng gì mới được chứ?" Dung chỉ lên nhà, giọng vẫn còn run rún. "Bằng cắt sét, em vừa mới nghe xong. Chị nói chuyện với anh Tuấn. Chả nhẽ chị không nhớ à? Không nhớ tí gì hết à? Chị Văn Tuấn nói gì thu hết vào bằng." Giá sốt câu nào? Liễu chép miệng khẽ gắt. Ơ, cái con này. Mày bảo tao nói chuyện với ông Tuấn à? Nói gì mà phải thu băng? Tao với ông ấy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.